các bạn thân mến. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Ngụ cư của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn. Mời các bạn cùng nghe. Khúc con người kéo càng xe cải tiến chất đầy những tài thóc. Vợ anh gò lưng đầy sau xe lên đỉnh dốc phố làng. Anh hạ càng xe đứng nghỉ. Phố làng còn vương vãi sơm sạ khi mùa khạch mới đi qua. Những bãi phân trâu bò nhoe nhoét trên mặt phố. Cái phố có hai sở nhà so le, thò thụt, mái ngói, mái bằng cao thấp nhấp nhô, dấu hiệu của kiến trúc tự phát và tính phô trương khoe mẽ của chủ nhân bằng những mảng vôi vẻ loè loẹt và những hình khối nhố nhăng, chẳng ra tàu chẳng ra tàu. Khúc nhìn một lượt cái phố rồi nhổ phì một bãi nước bọt. Anh bảo vợ: "Đi." Anh cúi người nhấc càng xe lên. Vợ anh gò lưng xe đi. Đến trước cửa hàng tạp hóa của vợ chồng nhà tính, em trai, anh Hạ càng xe xuống. Vợ chồng chú tính đâu? Giữa anh ngửa cổ nhìn lên tầng 3 gọi to, giọng um um như nói trong chum Ông ơi, ông xuống tôi nhờ tí. Bố anh, ông cụ xâm ngót 90 tuổi, suốt ngày ở tầng 3 không xuống đất. Nghe gọi biết ngay giọng con cả Luyền đi ra cửa Cụ bấu vào lan can Lê từng bước chân Nhích từng bậc thang đi xuống Vợ chồng tính từ quầy hàng đi ra Ông cụ xâm cũng vừa xuống đến đất Khúc nói Đấy Chú tịnh lại đi Đúng tạ rưỡi đấy Xin nộp tô cho chú Mẹ bố mày chứ Ông cụ sâm trời anh con cả. Thóc đóng cho tao ăn, mày bảo nộp tô à, quân thất đức. Thì nói đùa tí mà, cụ quan trọng hóa thế. Vợ tính, cô lợi, môi mỏng như lá lúa, ve kênh cái môi lên nói giọng vát vành. Hay anh chị tiếc của thì trở về đi, chả có từng ấy thóc của anh chị, chúng em cũng chẳng bỏ ông chết đói đâu mà lo. Ai không biết nhà chú thím làm tiểu thương lắm tiền. Vợ Khúc vừa ngừng lời đã bị chồng trừng mắt quát. Ông thì phả vỡ mồm mày xa bây giờ. Rồi anh hất hàm bảo em trai. Nào, tôi với chú vác vào nhà đi. Từng tài thóc một, hai người vác vào nhà. Khi đã vác xong, vỗi hai tay bội bay ra như khói. Khúc hất hàm nói. Nhà tôi bây giờ ba đứa lớn đi học đại học rồi, nhà không đồ nhân công nữa, làm không suệ hay là chú thím muốn chia lại ruộng thì tôi nhường bớt, chứ từ vụ sau tôi không chờ thóc vào nữa đâu. Ông cụ xâm lại chửi. Mẹ bố tổ sư mày, hóa ra mày vẫn ấm ức về mấy chục cân thóc à? Còn ông nữa, khúc nói với bố. Nếu ở với con út bất tiện thì tôi đón ông ra xóm bãi ở với vợ chồng tôi. Ông ở đây dân làng gỡ con trưởng không nuôi nổi bố, mang tiếng ra. Ông không thèm ở với chúng mày. Ông cụ xâm vừa chửi vừa lần từng bậc cầu thang lên tầng 3. Căn phòng tầng 3 này như cái lô cốt cho ông cụ cố thủ chẳng khi nào rời. Họa hoàn lắm, cụ chỉ xuống đến chân cầu thang, lại lần ngược lên. Không ra khỏi nhà là triết lý sống của cụ. Ngày nay, hễ ra khỏi nhà là mất phong bì khi thì đám ma, đám cưới. Lúc lại ăn sổ, ăn đám khao thọ. Con đi học, đi lao động nước ngoài, cũng bày ra ăn uống để thu phong bì. Cụ ở lì trên này, đôi chân lồng ngày không nhúc nhích, đang teo tóp vào. Tầng ba khép kín, cụ muốn ăn, muốn bài tiết đều tại chỗ. Cô dâu út xem ra rất bực chiều chuộng cụ. Bánh kẹo đem lên chất đầy đầu giường cụ. Mứt kẹo bán Tết còn thừa. Chất đầy đủ. Của ôi mốc, cụ đều thầu hết. Ăn đến đâu tháo ra đến đấy. Nhưng được cái cụ ưa thuốc Bec -Berine. Mỗi ngày cụ uống hàng vốc thuốc để tiêu hóa cho hết số hàng thừa của con cái. Lợi vợ tính không xám nói với chồng. Nhưng tính ra... Nuôi ông bố chồng được trăm thứ lợi. Thỉnh thoảng cụ đau đầu sổ mũi, con cháu đến lại nhặt phong bì. Cụ bà mất đã thu tiền phúng phiếng, rồi 49 ngày đến 100 ngày đều mở rộng để thu phong bì. Mỗi lần khao thọ bố chồng tuy mệt người nhưng có lãi to. Ba đời ông cụ bỏ làng lên sống ở đây, không cha căng chú kiết. Ngày ấy chỉ mất gói chè biếu ông tiên trị ông Lý Trường xin được sống ngụ cư ở ngoài bãi. Đời các cụ phải khai khẩn khu bãi bồi để trầm trọt. Lợi dụng mấy năm đầu không mất thuế, không phải nộp thuế thân. Cái kiếp ngụ cư tuy bị làng khuyên xẻ, bị hầu hạ làng, chịu nhún với trước dịch, cố hết ba đời để được theo việc làng thành người chính cư là có danh có phận ở đời. Nhưng đến đời thứ ba tức là đời ông cụ vừa sắp mua chút ngôi hương ẩm thì cách mạng về đổi đời cho anh xâm ngày ấy mù chữ nhưng được làm tránh án xử lý những tên địa chủ cường hào trong làng. Hết giai đoạn ấy anh lại trở về dân cày Khu bãi bồi rộng một mẫu được nhường hết cho vợ chồng khốt con cả. Ông bà cùng con út. Vào xin tín đất đầu đường xó chợ để sống bằng nghề buôn bán cho nhàn thân. 300 m đất xã cho ngày ấy, đến sờ thành đất vàng, đất bạc. Ông bán một nửa, còn nửa để xây ngôi nhà này. Vợ chồng anh con út ở với bố đến đây mới thấy mối lợi to lớn. Họ canh cánh vợ chồng anh cả vào đây đòi chia quyền lợi. May mà anh ta hiền lành yên tâm với mẫu đất tuộng đất vườn nên không nghĩ đến tranh chấp với em. Đã thế, mỗi vụ anh ta còn đóng góp thóc nuôi bố mẹ. Tính nhìn trộm vợ rồi nói với anh trai. Anh Khúc này. Từ sang năm không phải chờ thóc vào nữa. Lợi quá chồng. Quyền anh à? Anh chị ấy đem nhiều hay là đem ít là quyền của ông chứ? Khúc nói. Lần này là chấm dứt còn ông muốn ở đâu thì tùy. Nói đoạn Khúc lôi hai càng xe đi. Vợ Khúc gửi lại cái biểu môi dài. Lợi cũng đáp lại, anh chồng chị sâu bằng cái biểu môi kèm theo cái lườm chứa chất sự tức tối. 3 tháng sau, vợ chồng Khúc gà chồng cho con gái lớn. Con bé học xong đại học, tự thi tuyển xin được việc ở Hà Nội. Nó lấy chồng Hà Nội. Lợi có 3 đứa con. Đứa con trai lớn đi tù về ma túy, hai đứa em khoái học sốt. Lợi bàn với chồng cho chúng ở nhà phụ giúp trông coi cửa hàng cho bố mẹ. Học thấp còn hơn bằng cấp ít tiền. Nghĩ thế, nên khi khúc vào mời bố mẹ và các em ra ăn cưới, Lợi cười đều nói: "Phấn khởi nhất bác nhé. Con đi đại học lại có anh rước đi ngay." Khúc chừng mắt lên nói Thím nói thế là thế nào? Chả lẽ sợ nó ế tôi phải gà chồng vội hay sao? Là em nói thế Ông cụ xâm đứng ở chân cầu thang hầm hầm với Khúc Nói yểm hộ cho con dâu Đúng là sợ ế còn gì Đáng ra học xong giữ lại làm cho nhà mình mấy năm thì mới lấy chồng Nuôi cái đám vịt trời thật là công cốc Ông nói thế mà nói được à, trai hay gái cũng là con tôi, tôi đều phải có trách nhiệm với chúng nó chứ. Anh ngu lắm anh ơi, nuôi một đứa con gái đi học đã vậy, đằng này lại cho cả ba đứa đi học. Học xong nó đi lấy chồng, thế không là hầu nhà chồng chúng nó à. Tôi ngu kệ tôi, hôm nay ông vào tiếp khách hộ tôi đấy, hay ông không đi được thì tôi đem xe máy bế ông ra. Sợi ngồi xe máy thì tôi bảo chúng nó đem xe cải tiến cho ông ngồi. Tao không đi. Mày có thấy ông ra khỏi nhà bao giờ không? Những đám khác ông không đi đã vậy. Việc của cháu vắng ông là không ổn. Lợi ngừng bán hàng nói đỡ bố chồng. Ông không đi được đâu. Đến chỗ đông người ông bị chạy choạng mà lĩ. Khúc vùng vằng bỏ đi. Còn nói với lại. Tuy... Ông muốn từ con cháu thì mặc ông Vợ chồng con cái nhà tín Lợi dậy từ mở sáng Để ra đám cưới nhà khúc Trước khi đi Lợi nhặt một sổ đầy bánh quy Bột đậu Toàn những thứ ế Quá hạn sử dụng mấy tháng trời Đưa lên tầng 3 Cánh cửa phòng tầng 3 cài then trong Để sổ bánh ngoài cửa Cô ta gọi Ông ơi ông, bánh trái con để ở ngoài này nhé. Ông cứ yên tâm ở nhà coi nhà cho chúng con. Ăn uống bao nhiêu mà đi, con khác đem phần về cho ông. ta còn đầy bánh kẹo trong tủ không đói được đâu cứ đi đi. Gớm, chúng con đi ăn cỗ. Sợ cụ ở nhà bị đói. Ăn miếng cũng không ngon. Chứ cụ tưởng... Cái con mẹ này đã bảo cứ yên tâm mà lị. Thực ra... Lợi với bố chồng hợp nhau ở tính tham lam, keo kiệt. Cổ bàn ở hàng xóm dân làng, cụ sâm không đi chỉ vì không muốn mất phong bì. Nhưng các đám cỗ con cháu ở nhà cụ không đi là để kiếm cớ cho con sâu lấy phần về nhà để kho mặn cất tủ lạnh cả nhà ăn được mấy ngày, đỡ tiền mua thức ăn. Đến đám cưới nhà khúc, cô ta mắt trước mắt sau giấu ngay cân thịt vào cây sơm. Nửa mùa cô ta bảo đứa con gái đi xe máy đem phần về cho ông. Phần có đĩa xôi, đĩa thịt gà, đĩa trà, đĩa sò, đĩa trứng, đúc cả vào túi ni lông cho vào làn nhựa đưa cho con gái. Việc này cô ta làm công khai, vợ chồng khúc có tức cũng không dám soi xét. Đứa con xách làn ra cầm chính rồi vòng xe chờ ở ngoài bờ tường. Bấm còi bim bim ám hiệu cho mẹ biết. Mắt trước mắt sau. Lợi ra cây sơm, môi thỏi thịt bọc trong túi bóng rồi lặng lặng ra bờ xào cho con gái. Đem phần về nhà, cả sáu cái đĩa, nhưng quay lại nhà đám, con gái lợi chỉ mang ba cái. Ba ngày ăn cưới, mẹ con lợi đã lợi dụng lấy phần về cho ông bố chồng cơ man là thức ăn xếp đầy tủ lạnh ăn dần. Vợ Khúc mặc áo xài bôi phấn son tiếp khách, thỉnh thoảng lạnh đáo xuống bếp. Biết em sâu tham lam vơ vét, nhưng chỉ dám nói xa nói gần với chị em nhà ngoại. Các bá các gì làm đỡ em, cần chú ý nhé. cỗ bàn làng ta là hay bốc hơi thực phẩm đấy. Mấy đứa em vợ Khúc nói to để cảnh cáo lợi. Sữa là sữa bên ngoài, chứ người bên trong nhà chị mà có tính tham thì chúng em chịu. Lợi biết họ châm chọc mình, cặp môi mỏng của cô ta cứ cong lên Đến khi thu soạn mâm bát, kiếm cớ lấy túi cơm thừa về cho chó Mắt trước mắt sau, lợi chút trước những đĩa thịt gà, thịt lợn Rồi đổ lấp lên bằng âu cơm nguội, vùi kín lấy thịt Con gái của lợi, sách túi xa, liên tục thanh minh Cháu lấy ít cơm nguội về cho chó Bữa chiều, lợi lại kiếm cớ sách phần về cho bố để khuôn lấy cơ man thịt hà. Xếp một phần bưng lên cho bố chồng cô ta nói. Chỉ sợ ở nhà ông bị đói thôi, ông cố mà ăn cho khỏe người ông ạ. Ông còn sống chúng con còn được nhờ. Ông cụ ăn cơm, cô ta lại, xăm xăm bóp vai đấm lưng cho ông cụ. Trong đầu cô ta nghĩ. Người đâu mà sống sai Bánh kẹo mốc meo ăn vào Vẫn cứ tiêu được mới tài. Cô ta nói Còn nghe ở đám cưới người ta đồn Một ông thứ trường định mở lò gạch tuy nen Ở bãi bồi đấy ông ạ Lấy của nhà anh khúc hai xào Nghe nói dân đang đấu tranh giữ đất Ngừng một lát cô ta nói tiếp Ông phải bảo bác bá ấy Chia cho chúng con mấy xào chứ Đất của ông của cham vỡ vạc Nhà con trà được tí nào Vốn ăn cây nào xào cây ấy Ông cụ xâm đặt bát cơm xuống nói Thế thì hôm nào Thiếm gọi nó vào đây tôi bảo Cuộc cưỡng chế đất ở xóm bãi bồi diễn ra quyết liệt. Khúc bị xã gọi lên, ép ký nhận tiền đền bồ, nhưng Khúc không ký. Dân làng hàng trăm người đứng ngoài iểm hộ để họ không bắt được Khúc. Khúc chia ra mấy văn bản và anh sở lý với xã. Đất bờ sôi ruộng mật, hai vụ lúa và một vụ màu chỉ trừ nhà nước lấy làm đường, nhà máy hầm mỏ, thì dân chấp nhận ký. Đất chuyển mục đích cho chủ dự án là tư nhân Thì giá đền bù phải thỏa thuận Trăm triệu đồng một sao Dân bãi bồi vốn là người ngụ cư tứ xứ đến Nay đã có hơn trăm hộ Họ vốn đoàn kết biết dựa vào nhau Nên không ai dễ ăn hiếp họ Rời ủy ban xã Khúc rẽ vào nhà em trai Ông cụ xâm Thấy anh là kêu trời Ôi trời ơi là quân trời đánh Thế bảo mày đứng đầu việc giữ đất phải không? Tù, tù mọt gâm con ạ. Ai mà chống lại chính quyền bao giờ? Chính quyền làm sai, chúng tôi không sợ. Ông cụ lắc đầu rồi đứng dậy chống tay vào tường lê từng bước đi khó nhọc. Cụ chọc chọc tay xuống giường bảo khúc. Ngồi, ngồi xuống kia, tôi có chuyện muốn bàn. Ra cầu thang ngó xuống, cụ gọi. Ơi bố tính, vợ chồng lên đây ông bảo... Lên đến nơi, nhìn thấy Khúc, lợi nhanh nhầu hỏi. Anh Khúc, thấy bàu xã gọi anh ra trụ sở phải không? Ừ tôi đọc văn bản của cấp trên ra. Thế là chủ tịch xã đập bàn, bảo là tôi bướng. May quá, bàu con ở ngoài cửa phản đối nhau nhau, bảo ông chủ tịch đừng có mà hống hách. Thôi anh ạ, đừng có mà tinh tướng. Ông cụ xâm cắt ngang lời Khúc. Cụ kiếm cớ đòi khúc, cắt đất ngoài xóm bãi cho vợ chồng tính lợi. Khúc trừng mắt lên nói. Ông bà tôi nhường là nhường thế nào? Xanh ai phận nấy, đất nhà tôi có sổ đỏ. Vậy sao hồi bán đất phố ngót tỷ đồng, ông không cho các cháu lấy gói kẹo? Thôi tôi về đây. Khúc xuống cầu thang còn nghe lời bố ràn ra trời theo và lợi cũng nhân cớ nói. Đất của ông của cha không chia cho chúng tôi là không xong Kinh tế thị trường khốc liệt ngày càng có nhiều nhà bán bánh kẹo và hàng tạp hóa Vợ chồng nhà lợi tính chuyên mua sẻ bán đắt Lại nhập toàn hàng xà, giá rẻ Nên dân làng không mua hàng của họ Còn có người in xài truyền đơn nói xấu nhà lợi Nào là nhà lợi bán hàng coca sờm, nước mắm sờm, xa phòng sờm Lợi cầm nắm truyền đơn thả trước các cửa hàng tạp hóa nói Chả cho nó viết thì ai viết đây? Các chủ nhân bị chạm nọc nói Mày nói thế là sao? Ám chỉ nhà tao viết hả? Chả cho nó viết thì ai viết? Thế là chửi nhau ầm ầm làng xóm Lợi đi dọc phố làng nhằm vào những nhà buôn hàng tạp hóa như nhà mình mà chửi Ông cụ xâm bố trầm cũng tức lồng lộn xuống đất bấu vào chân cầu thang để góp tiếng chửi cùng con sâu Trẻ con người lớn đổ ra phố nghe trời Chó hàng phố sủa in ỏi. Lợi càng to mồm thì hàng nhà cô ta càng vắng khách mua. Nhà lợi rồi cũng phải đóng cửa hàng. Hai con gái sắp cho về Hà Nội làm thuê. Khúc biết chuyện tức tốc bổ vào nhỏ em hỏi. Chú Thím định cho hai đứa đi làm ở Hà Nội à? Chữ nghĩa ít, nghề nghiệp không có. Thế chú Thím định cho nó làm cafe hay sao? Ông cụ xâm. Bố và Lan Can lết xuống đất, tính nhăn nhó nói. Chúng em cũng chả biết tính sao đây. Lợi ngồi phệt xuống nền nhà trời Chà bố những quân ghen ăn ghét ở, thấy nhà em làm ăn được nên chúng gắp lửa bỏ tay người. Thôi thím không nên trách người, phải xét ở mình buôn bán thật thà không chứ. Theo tôi chú thím nên dẹp cửa hàng mà cho thuê. Vợ chồng con cái ra tôi cắt cho vài xào làm rau sống mà bán, sản xuất rau sống còn bằng vạn cửa hàng bán của chú thím ý chứ. Tính nói, nhưng chúng em chưa biết làm. Khó bằng học chữ còn học được thì cái gì mà không làm được. Dạ tôi chỉ cho mà làm. Ông cụ xâm gật đầu. Anh mày nói phải đấy, liệu mà thu xếp nghe anh mày đi, nhà nó chỉ làm rau giống thôi mà nuôi ba con đại học, còn làm nhà lầu to hơn chúng mày ấy chứ. Hai đứa con gái lợi nghe, phải ra xóm bãi trầm sau chối đây đầy, Khúc nói. Đi làm thuê làm mướn nhục lắm đấy các cháu ạ, con gái xóm bãi có mời chúng nó cũng khó đi. Thế thì chúng em trông cà vào anh đấy. Ông cụ xâm nói, vợ chồng nhà nó thông suốt cả rồi, khó khăn anh em phải dựa vào nhau là đúng rồi. Bác lên phòng ông uống nước, lợi nói. Mọi người lên tầng, hai đứa con gái ở lại. Phòng ông cụ hôm nay ấm cúng trở lại. Ông cụ nói với Khúc, một điều bố mày, hai điều bố mày, thân mật và dịu sàng. Lợi cũng một suộc với ông bố chồng, định bỡ Khúc một cách lộ liễu. Em trai Khúc thì hiền lành nhút nhát. Khúc ngỏ ý định đón bố ra ở với mình. Ông cụ xâm chối đầy đầy. Tao già rồi không đi nữa đâu. Khúc thừa biết bố không muốn rời thói quen sống bám lấy cái phòng này. Cụ sợ ra xóm mãi ở với mình sẽ không có bánh kèo ăn lắt nhắt suốt ngày. Rời nhà em Khúc dắt xe máy quên chèo lên để nổ máy. Bên tay anh vẫn văng vẳng những lời ngọt ngào giả dối của lợi. Xem ra giúp cho nhau làm ăn thì đâu quá khó khăn. Khó khăn nhất là làm cho nhau rũ bỏ thói quen lỗi thời, những tính xấu đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người. Những tính xấu không chịu rũ bỏ thì mạt kiếp con người cũng không khá lên được. Vừa rồi là chuyện ngắn, ngụ cư của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn. Thưa các bạn, mở đầu chuyện, tác giả khéo cài chi tiết miêu tả quang cảnh nông thôn thời đô thị hóa. Máy ngói máy bằng cao thấp nhấp nhô, tương phản với hình ảnh bãi phân trâu bò nhoe nhoét trên mặt phố. Có cái gì đó khập khiễng bất cập nửa quê nửa tỉnh của phố làng. Có thể thấy ngay dụng ý của nhà văn ở truyện ngắn này. Nhiều chi tiết, thậm chí là những tình tiết rất nhỏ thôi. Nhưng phơi bày thói hư tật xấu, cố hữu, ăn sâu vào tiềm thức của những người dân quê ít học. Tư tưởng lối sống nhận thức cũ, quen ăn sồi. Chỉ thấy cái lợi trước mặt mà không thấy cái tác hại lâu dài. Tiêu biểu ở đây là lợi và ông bố chồng với bản tính ganh ghét đố kỵ, tham lam buồn xìn đến keo kiệt quen thói buôn gian bán đắt bán hàng giả kém chất lượng dẫn đến mất uy tín phải đóng cửa hàng vì chẳng ai mua còn cái lợi học hành chẳng đến nơi đến chốn định đi làm giúp việc ngoài thành phố bức tranh nông thôn hiện ra với một vài gương mặt tiêu biểu sắc nét rồi những vấn đề khác của nông thôn cũng được đặt ra Như tình trạng tranh chấp đất đai ở nông thôn, tình trạng thanh niên thất nghiệp đua nhau ra thành thị kiếm sống. Nhận thức của những người như lợi, ông bố chồng lợi còn hạn hẹp, và những người như thế ở nông thôn còn nhiều. Cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ còn cam go, còn lâu dài, và rất cần những con người mới, rất cần tình yêu thương, nghĩa ruột thịt, nghĩa đồng bào, để chia sớt giúp nhau. Mới mong đưa nông thôn tiến bộ. Chuyện kể sung dị theo lối truyền thống không lên gân. Nhiều chi tiết đời thường đôi khi còn hơi vụn vặt, song vẫn giàu sức thuyết phục. Nông thôn, thời cơ chế thị trường thay đổi đến trong mặt. Song cho dù vật đổi sao rời, làng lên phố hay gì gì đi nữa. Con người sống vẫn rất cần cái tình con người tối lửa tắt đèn có nhau. Và trong thử thách biến cố hay gian khó, mới thấu tỏ đâu trắng, đen, đâu người tốt, kẻ xấu. Chuyện viết trừng mực và ấm áp. Các bạn thân mến, chương trình đọc chuyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.